có vẻ như cái sự im ấng tại bất bạt chứng tỏ giai đoạn giam cứu đã kết thúc tôi sống trong tâm trạng chờ đợi để xem đànng xử sự ra sao nhưng giống như những con đomm đóm những tia hy vọng nhỏ nhoi lậpp lolò một thoáng rồi chìm nghiệm cho bóng tối giải đặc những cuộc hỏi cung muộn mẩnn Càng về sau càng thưa, diễn ra ủe ỏi. Như thể cả người hỏi cung, lẫn người bị hỏi cung đều quá mệt mỏi. Với vẻ mặt ngán ngẩm đời cạo giấy, Huỳnh Ngự máy móc đặt những câu hỏi vô duyên. Chẳng hạn, chợt nhớ ra y bắt tôi khai về cuộc gặp gỡ vào ngày ấy tháng ấy giữa tôi với Rashid, bí thư sứ quán Liên Xô, tại câu lạc bộ quốc tế. Những sự kiện vớ vẩn như vậy chỉ có trời nhớ được nó, có hay không, và nó diễn ra thế nào. Tôi từ chối không trả lời, nói tôi không nhớ, tù lâu quá chỉ nhớ tôi ngày một kém. Không nhớ thì thôi, y cũng không thúc bách, không bắt buộc tôi phải nhớ. Tôi hiểu, y hỏi để mà hỏi, không cần câu trả lời. Đáp lại câu hỏi của tôi liệu cứ rằng dai thế này mãi thì biết đến bao giờ vụ án mới kết thúc được thì thay vì hét ầm lên để áp giọng như những ngày đầu Huỳnh Ngự tránh nhìn vào mắt tôi ấp úng cán bộ cờ tối sao biết được. Việc của bộ chính trị, của Trung ương chứ không phải của cặp vụ cục đâu. Ngay cả cặp bồ cũng không có thầm quyền xử lý vụ cả nữa là. Thôi thì ăn hãy yên tâm chờ đợi. Cứ phải tin tưởng tuyệt đối ở Đảng, Đảng là cha mẹ, Đảng trước sau cũng sẽ giải quyết thỏa đáng cho cả ăn Khi nói câu đó nét mặt y hiền hẳn đi, nụ cười miễn cưỡng làm hẳn sâu hai đường pháp lệnh, trông tội nghiệp lắm. Mới có 3 năm mà tôi thấy Huỳnh Ngự già đi nhanh quá, y đã gầy còn gầy thêm, mùa đông da mặt xám xịt, nhăn nhúm. Bộ dạ đen tôn trung sơn bất ly thân chảy ra, bạc màu, mất tuyết, đắt sơn nhiều chỗ. Có hôm tôi ngồi viết báo cáo, nghe loáng choáng bên tai Huỳnh Ngự và anh hương sư chấp pháp bàn chuyện thời sự. Bìa nào? Ô số mấy bán gì? Ô thịt giờ bán đậu phụ? Ô nước mắm? Thay bằng ma gì? Nhà nào có mấy bìa C, mấy bìa D? Tôi nghe mà thương vợ. Bức thư chót vợ tôi báo tin bị chuyển công tác vào Hà Đông. Tới một công trường xây dựng, hàng ngày đạp đi đạp về nuôi con. Đi chợ xếp hàng với tấm bìa có những ô tí xíu. Một hôm bỗng huỳnh ngự vào tận xà lim hiền lành ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi ngạc nhiên. Chẳng bao giờ tôi bắt gặp y xử thế như vậy. Thân thiện quá, tử tế quá. Trước đây trong bất kỳ trường hợp nào y cũng không quên nhấn mạnh sự khác biệt giữa người tù là tôi và y. Người hỏi cung. Y ngồi y một lát rồi miếu máu. Túi tời để bảo cho anh một tin buồn. Giọng y nghẹn ngào. Bạc của chúng ta. Bạc đã... đã... bạc mất rồi. Thế là ông Hồ Chí Minh không còn nữa. Ý nghĩ đầu tiên đến với tôi là cùng với cái chết của ông Hồ bọn chuyên quyền càng rảnh tay hoành hành. Nói gì thì nói, ông Hồ còn sống vẫn cứ là một vật cản. Bởi vì ông đã hô hào đoàn kết. Ông có đạo đức giả khi nói thế thì cũng vẫn còn hơn ông không nói. Ông không đoàn kết thực thì ông cũng không cho phép cấp dưới bóc nốt cái vỏ cuối cùng của câu nói. Không còn quyền nhưng ông còn cái uy, cái thế buộc chúng phải nể. Có làm gì chúng vẫn phải ngó ông một cái xem ông phản ứng ra sao. Tôi hỏi khẽ, bác mất hôm nào? Cặt đây 3 ngày. Huỳnh Ngự đáp. Một giọt nước mắt lăn trên má. Tôi nhẩm tính 4 ngày trước là mùng 2 tháng 9. Tết độc lập. Chạy được ăn một bữa tươi. Thức ăn có thêm thịt rang mặn. Như vậy ông Hồ qua đời vào ngày mùng 3. Tiến ông Hồ Chí Minh qua đời không làm tôi xúc động. Tôi không vui mà cũng chẳng buồn. Bây giờ đối với tôi ông là người dưng, ông đã bị xóa sổ hoàn toàn trong trí nhớ của tôi, ông đã đi khỏi cuộc đời tôi, vĩnh viễn. Tôi cũng chẳng căm thù người đứng đầu cái nhà nước đang hành hạ tôi. Tôi biết ông không phải là thủ phạm, nói theo cách của công an ông không phải đầu vụ, cũng không phải tôi muốn bào chữa cho ông Hồ, sự thật là như vậy. Sáng kiến trong việc khởi lên cuộc chiến tưởng tượng để dẹp tan kẻ thù không có thật thuộc về Duẩn Thọ, không thuộc về ông. Mà rộng hơn, nó thuộc về bản chất của hệ thống cai trị. Không có Duẩn Thọ này thì sẽ có Duẩn Thọ khác. Nhưng ông Hồ cũng chẳng phải vô can. Một khi ông đã kề đùi kề vế với Duẩn, với Thọ, thì mọi việc làm của họ ông đều có dự phần, vinh cũng như nhục. Cha tôi nhận xét. Ông Hồ bản tính không ác, tôi tin cho tôi, nhưng chẳng bao giờ tôi hết ngờ vực. Nếu ông Hồ không phải là người ác thì tại sao ông lại để xảy ra những tội ác hàng loạt trong cải các ruộng đất. Và bây giờ ông đã làm ngơ để xảy ra vụ án khốn nạn này. Người không có bản tính ác, nhưng làm ngơ trước điều ác trong khi mình có khả năng ngăn cản còn tệ hơn người ác nữa. Đó là kẻ vô nhân tính. Để tôn trọng nỗi đau khổ của Huỳnh Ngự, tôi vờ buồn bã quay đi. Huỳnh Ngự thì lại nghĩ rằng tôi đau đớn lắm. Tưởng tôi muốn giấu những giọt nước mắt yếu đuối. Y ra sức an ủi tôi. Rằng y biết rất rõ quan hệ thân thiết của gia đình tôi với ông Hồ. Rằng y đã báo tin cho cha tôi. Ông già lặng đi, không nói được lời nào. Rằng bác mất đi là nỗi đau đớn khôn nguôi trong lòng mọi người. Là tổn thất vô cùng to lớn cho cách mạng Việt Nam Cho cả chúng tôi Những cán bộ đi theo cách mạng lâu năm Nay chẳng may mắc tội với đảng Nhưng phải biết biến đau thương thành sức mạnh Với chúng tôi Niềm thương thiết bác phải biểu lộ trong sự thành tâm hối lỗi Ra sức cải tạo tốt Để mau chóng trở về với hàng ngũ cách mạng Trở về trong lòng đảng Giá vào lúc khác Chắc chắn câu nói lăng nhăng của y về cải tạo sẽ làm bùng lên một cuộc đấu khẩu. Nhưng lần này tôi im lặng. Tôi biết hình ngự không đóng kịch. Y đau khổ thực sự trước cái chết của lãnh tụ vĩ đại. Không phải mình y, tôi nghĩ trong đó những ngày này có bao nhiêu người đang thương khóc ông hổ. Y lặng lẽ chia tay với tôi, ý tứ khóa cửa, cố không gây ra một tiếng động mạnh. Như thế không phải y khóa cửa xà lim mà khép cửa phòng bệnh. Thời gian chậm chạp trôi, với những ngày, những tháng giống hệt nhau. Khi vừa bị chuyển tới trại quân Pháp, tôi còn tiếp tục đánh dấu ngày tháng khi còn ở họa lò với thành. Lâu dần rồi, ngày đánh dấu, ngày không đâm ra lẫn lộn lung tung. Tôi chỉ chỉnh lại sự đo đếm thời gian bằng những ngày lễ Tết, tù, được ăn tươi. Và mỗi lần gặp gia đình, nửa năm một lần, mọi người trong gia đình tôi nghĩ rằng trong óc tôi bắt đầu có sự trục trặc. Tôi không cải chính, như thế mà tốt hơn. Thấy tôi giờ điên dở dại, bọn chấp pháp càng nỡ làm phiền. Trời, vợ tôi kêu lên, anh không nhớ được bây giờ là tháng mấy nữa hay sao? Tôi nhìn thấy trong mắt vợ tôi nỗi tuyệt vọng vô bờ. Để cho tôi khỏi quên thời gian, vợ tôi mang cho tôi những cuốn lịch túi. Nhưng chỉ cần lãng đi một ngày là tôi lại bắt đầu lẫn. Sau tôi không thèm đánh dấu ngày nữa, mà chỉ nhớ áng chừng bây giờ là tháng nào, thấy cũng đủ. Cái sự đơn điệu của đời tù sẽ liêm thật ghê gớm. Một cuộc cãi nhau với chấp pháp cũng là một cơ hội giải tỏa tinh thần. Nhưng không phải lúc nào cũng cãi nhau được. Nếu đám chấp pháp không chọc tôi bằng những lời lẽ xúc phạm thì tôi cũng chẳng cãi nhau với họ làm gì. Mà chúng cũng tránh không muốn cãi nhau với tôi. Sau cuộc chia tay với anh bạn bác sĩ không quen biết và Trần Minh Việt Tôi không được ở dưới một mái nhà với người nào trong vụ chúng tôi nữa. Những phạm binh đến rồi đi, không ai nói chuyện với ai. Nếu ở bên cạnh có người cùng vụ thì tôi biết ngay. Quản giáo bộ đội phụ trách người trong vụ chúng tôi mở cửa cho nhận cơm, cho ra tắm, bao giờ cũng mở lần lượt hết phòng này tới phòng khác, trong một ngôi nhà rồi mới sang nhà khác. Nếu anh ta mở cho tôi rồi, đi ngay, có nghĩa là tôi ở một mình. Quản giáo phụ trách phạm binh không có nhiệm vụ mở cửa cho chúng tôi. Anh ta đi riêng, mở cửa cho những người tù mà anh ta quản lý. Anh quản giáo bộ đội khoảng 30 tuổi, mặt mũi hiền lành, quần áo trứng chạc nhưng lại quá ít lời. Chẳng bao giờ nói một câu, không thể nào dò hỏi anh ta được điều gì. Có hỏi xin thuốc chữa đau bụng nhức đầu thì anh ta cũng chỉ ừ hữ rồi lặng lẽ khóa cửa lại. Chồng cùng cách thì thấy anh ta đoán được chúng tôi là ai. Do đó mà trong cách đối xử thấy có phần nể nang. Tôi có Alec Queen ở chung là trong thời kỳ này. Một hôm quản giáo mở xào liêm cho tôi ra tắm. Tôi đang rội nước ùn ùn bên cạnh cái bể chứa sát tường nhà giam thì bỗng thấy một sinh vật bé xíu đen xì cuốn quýt nhảy loi choi dưới chân mình. Nhìn kỹ thì ra một con cóc vừa mới đứt đuôi nòng nọc, nọc. Tôi nhìn anh chàng quản giáo, anh ta vẫn chắp tay sau lưng, nganh trời nganh đất. Tôi tắm vội tắm vàng, vừa kỳ cọ vừa dùng chân lùa con cóc về phía cửa xà liêm. Nó nhảy tránh chân tôi, lao bạt mạng về hướng tôi muốn. Lối vào xà lim tối om, hẳn con cóc nghĩ đó là chỗ lẩn tránh tốt. Tôi kết thúc buổi tắm sớm hơn thường lệ, Cứ để đầu ướt đẫm chạy thẳng vào phòng, tự mình khép cửa lại. Anh chàng quản giáo trợn mắt không hiểu vì sao hôm nay tôi lại có thái độ lạ lùng như vậy. Để cho con cóc nhỏ bé không thể chui ra ngoài qua khe cửa, tôi lấy cái áo rách, chèn kín cái khe đó. Những ngày đầu tôi rất lo nó chết đói, tôi không biết nuôi cóc bằng cái gì. Nhưng trong xảo lim con cóc vẫn sống nhăn và lớn lên rất nhanh. Để ý quan sát thì ra nó ăn kiến, đàn kiến chú ngụ trong xà lim vợi hẳn. Sự bận rộn với con cóc làm cho cảnh sống của tôi dễ chịu hơn. Bây giờ hàng ngày tôi có được cái thú ngồi im lặng trên phản mà quan sát nó nhảy nhót qua lại trên khoảng đất trống giữa cái phản và cánh cửa. Con cóc xấu xí nhưng chăm chỉ chẳng mấy khi ngồi yên một chỗ, suốt ngày nó tha thần nhảy tới nhảy lui. Thỉnh thoảng lại đóp lên lệ những con kiến vô hình trong bóng tối. Tôi buộc phải đặt chân rất thận trọng mỗi khi bước xuống đất kẻo dẫm chết nó. Mà tôi phải xuống đất nhiều lần trong một ngày để tập thể dục, đi bách bộ 10-15 phút giữa giờ làm việc. Nhà gầm quyền cuối cùng đã cho phép tôi được nhận mấy cuốn sách. Một cuốn từ điển giải nghĩa tiếng Nga và hai cuốn tiểu thuyết liên xô bằng tiếng Pháp. Tư điện là để tra cứu, nhưng với tôi nó là cuốn sách để đọc, để nghiền ngẫm. Tiếng Pháp của tôi vốn tồi gặp từ nào không hiểu thì bỏ qua. Gặp lại nó vài lần thì dựa vào văn cảnh mà đoán nghĩa. Tôi mãi mê đọc đến nỗi nhiều khi quản giáo mở cửa mới giật mình biết rằng đã tới giờ ăn sáng hoặc ăn chiều. Đến khi có hai cái ruột bút bi thì tôi bận hơn nữa với việc viết cuốn miền thơ ấu để cho các con. Tôi phải chia công việc ra, lúc viết, lúc đọc, thay đổi công việc cho óc khỏi mệt. Không thể viết nhanh được vì phải tiết kiệm giấy. Tôi chỉ có trong tay một số vỏ thuốc lá và vỏ giấy từ những cái kẹo gia đình gửi cho. Con cóc cũng chẳng buồn để ý tới tôi. Nó còn bận kiếm ăn. Được cái giống kiến kém trí khôn, Chúng không hề để ý tới hiểm họa đang rình rập bên cạnh. Thậm chí chúng thản nhiên răng hàng đi ngay trước mặt con cóc. Thỉnh thoảng bị mất vài con nhanh như chớp mà không biết. Kể ra kiếm được con chuột nhất con để nuôi thì vui hơn. Hồi con nhỏ ở nhà quê tôi nuôi đủ thứ. Chim sẻ chim ghi, sáo sậu, sáo đen, sáo đá. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ nuôi một con chuột làm bạn. Đừng nói gì một con cóc. Với chim sẻ, chim di thì dễ bắt lắm. Chỉ cần theo dõi những con chim bố mẹ tha rác làm tổ dưới mái nhà, chịu khó chờ ít lâu là chắc chắn bắt được chim con vừa vỡ bọc cứt. Với giống sáo thì nhiêu khê hơn. Phải lấy cót, cuộn lại thành một cái ống dài ở cuối phình ra với một cái giỏ thủng. Cho vào trong đó ít rơm, bọc kín lại bằng chiếu rách, rồi buộc vào một cành ngang. Chọn sao cho tránh hướng mặt trời chiếu vào tổ Là thế nào cũng có đôi sáu bố sáu mẹ chọn làm tổ Trong các giống chim gần người tôi thích chim ghi hơn cả Con chim bé bỏng với bộ lông màu gụ Và cái mỏ sừng mập mạp Nếu được nuôi từ lúc bé tí thì luyến chủ vô cùng Nó không rời tôi nửa bước Khi lớn hơn đã có thể tự kiếm ăn Thì nó cũng bay xa Nhưng chỉ cần gọi tơ, ri, tơ ri, là nó tự đâu xà xuống trước mặt. So với sẻ và các loại sáo, chim ghi thông minh hơn. Ấy là tôi nghĩ thế. Chứ giữa loài chim với nhau tiêu chuẩn thông minh chắc phải khác. Một con chim bỏ loài để theo người hẳn bị trúng chim coi là suẩn ngốc. Chào ơi, giá mấy thằng che độc tài ở nước tôi có được cái đức độ của xa hoàng thì may biết mấy chúng tôi sẽ được phát vãng như những nhà cách mạng Nga lên một vùng rừng núi nào đó kiểu Siberia hoang vu chứ không phải nằm mốc ra ở trong cái xà lim này. Ở chốn lưu đày Lenin còn có cả một tủ sách để đọc, còn được tự do viết. Cho cuộc sống phát vãng đáng mơ ước đó tôi sẽ buộc tổ sáo trên những cành xoan hoặc của bất cứ cây gì. Tôi sẽ nuôi những con sáo con mép vàng hoe Bằng cào cào châu chấu và cơm nguội cho tới khi chúng khôn lớn. Trong cái tuổi thơ của tôi rất tiếc tôi chưa một lần bóc lưỡi cho sáo để chúng nói được tiếng người. Đành nuôi con cóc xấu xí kia vậy. Những ngày đầu nó còn lẩn tránh tôi. Mỗi khi tôi tới gần là nó vội vã nhảy đi. Lâu dần rồi cu cậu cũng quen. Không đến nỗi xa lánh tôi như trước. Thậm chí thỉnh thoảng tôi có vút ve nó, nó vẫn ngồi im. Người ta nói khi đụng vào cóc, da nó sẽ tiết ra một loại mổ độc Chạm vào thì bị lỡ lét. con cóc của tôi chẳng tiết ra chất gì hết. Chắc nó không muốn hại tôi. Quen thêm chút nữa, tôi đặt nó vào lòng bàn tay rồi đưa lên tận mắt ngắm nghía. Nó cũng mặc, chỉ tiếc nó không biết nói. Tôi có nói gì nó cũng không thèm đáp. Chỉ dương đôi mắt thao láo ra nhìn lại. Cuộc sống trong xà lim lặng lẽ trôi. Gió vẫn thổi, mây vẫn bay. Tôi vẫn ngồi đó trong khu biệt giam. Bên cạnh chiều chiều vẳng tới tiếng ngâm thơ khe khẽ. Không rõ là của ai. Từ cửa sổ phòng tôi có thể nhìn thấy một chút xíu phần trên cửa sổ. Từ đó vẳng ra tiếng ngâm thơ. Nhưng người ở trong cũng không thể ngó thấy tôi Nhặt được một màu gương vỡ Tôi bắt ánh mặt trời buổi sáng chiếu hắt sang cửa sổ đó Hy vọng một chút ánh sáng sẽ lọt được vào trong phòng Quả nhiên người ở trong bắt được tín hiệu của tôi Anh ta gõ vào chấn sông mấy hồi liền để trả lời Lính gác chạy sòng sọc đến Nhưng không bắt được quả tang chúng tôi liên lạc với nhau Đứng ngơ ngẩn một lát rồi Bỏ đi Một hôm cả khu xà lim Náo động hẳn lên Vì những tiếng gào thét ẩm mỹ Những lời chửi rủa tục tàn Một lát sau qua lỗ thủng Ở cửa Tôi nhìn thấy một người tù bị nhét dè vào miệng Mặt đỏ gay Vì khó thở hoặc vì tức giận Anh ta xoạt cả hai chân ra Để chống lại không chịu đi Nhưng hai tay lính gác trẻ hơn Và khỏe hơn Vẫn lôi sành sạch anh ta đi được Chắc hẳn để tống vào một thứ xà liêm kỷ luật kiểu như ca sô, hỏa lọ. Anh tôi còn trẻ, mặc quần áo bộ đội. Lợi dụng những người lính gác đã đi ra ngoài khu xà liêm, người ở ngôi nhà trên đã bắt được tín hiệu của tôi kêu lên. Ai đó? Kỳ Vân đây. Chào anh, Hiên đây. Tôi đáp. Vững vàng nhá. Nhất định rồi, anh khỏe chứ. Khỏe lắm, đừng tin lũ bịp. Chúng nó dựng vụ đấy. Kỳ Vân nói dối. Anh yếu hơn chúng tôi nhiều. Nghe giọng anh thì biết. Với tiêu chuẩn ăn uống ở trại không ai có thể khỏe được. Anh lại không được tiếp tế nhiều như cha con tôi. Gia đình tôi dù sao cũng còn khá hơn gia đình anh. Khá hơn là nhờ sự giúp đỡ của các anh thương binh. Không chắc gì gia đình anh gặp được những người bạn tốt bụng như thế. Chị Kỳ Vân lại không còn nữa khi anh ở tổ. Các con anh sống được là may, nói gì đến tiếp tế cho bố. Tất nhiên, tôi tin những gia đình cùng chung cảnh ngộ cũng không quên chăm sóc các con anh đâu. Nhưng nếu họ xin tiếp tế cho anh thì không được. Không đời nào Lê Đức Thọ cho phép. Các con anh còn nhỏ quá, lại đang đi học, không thể đi thăm và tiếp tế cho anh. Đó là lần cuối cùng tôi gặp Kỳ Vân. Nếu bọn ruẩn thọ cho chúng tôi ở cùng nhau để trông non nhau, săn sóc nhau thì chắc gì phạm viết Kỳ Vân đã chết thảm trong tổ Con cóc lớn nhanh như thổi. mới hôm nào còn là một con cóc bé xíu, bé đến nỗi tôi không cảm thấy trọng lượng của nó khi đặt nó lên tay. Thế mà, Mới 2-3 tháng sau, nó đã trầm trầm trở thành một con cóc thanh niên lực lưỡng. Đến giai đoạn này, cu cậu bắt đầu thay ra. Màu đen mất dần, xuất hiện những mảng loang lổ màu nâu đất, xen lẫn màu vàng thẫm. Lũ kiến vợi đi trông thấy. Để nuôi con cóc, tôi phải nhịn một ít đường cát tiêu chuẩn để nhử thêm kiến vào phòng. Dũng kiến xem ra không có óc suy xét. Tới đâu có ăn là kéo đến liền. Theo vẹn nước bọt được tôi vẽ từ cửa sổ hạ xuống tận nền nhà. Chúng rùng rùng kéo đàn kéo lũ từ bên ngoài tràn vào. Bổ sung nguồn lương thực cho chàng cóc. Món ăn của cậu thích hơn cả là kiến đen. Nhưng thỉnh thoảng đổi món của cậu cũng sơi kiến lửa. Cóc không thích kiến hôi. Có thể vì chúng bé quá mà cũng có thể vì chúng hôi quá. Vì những mụn vá rất nghệ thuật theo phong cách siêu thực trên tấm áo mới của con cóc, tôi đặt cho nó cái tên Alec Quynh, nhân vật nổi tiếng của sân khấu hài kịch Italia. Tôi nhìn dáng đi nghiêng ngang trong tranh tức cười của con cóc mà hình dung ra những chàng Alec Quynh vui tính nhảy nhót trên sân khấu Moskva, Leningard. Hình ảnh gắn liền với một thời đã mất. Tôi nhớ trong một cuốn sách khoa học thường thức, người ta viết rằng cóc không nghe được tiếng người, mà chỉ bắt được âm thanh thuộc âm vực hoặc rất thấp hoặc rất cao. Thế mà Alec Quyền nghe được tiếng tôi gọi, mỗi khi tôi vỗ tay, khẽ kêu lên, Alec Quyền, là nó quay đầu lại nhìn tôi, cặp mắt mở to, chớp chớp. Ngẫm ra con người ta không phải chỉ có cái bản năng được gọi là cơ bản như bản năng sinh tồn, bản năng tự vệ, bản năng truyền giống mà còn có một bản năng ít được chú ý là bản năng cầu bầu Không hiểu sao tôi lại thích cái từ đã chết này Các cố đạo Bồ Đào Nha, Y Nho, ghi nhận từ cầu bầu trong tiếng Việt thế kỷ thứ 19 và đưa nó vào những cuốn kinh bổn sớm nhất bằng tiếng Việt với nghĩa che chở, chăm nom săn sóc giống như từ Pachone trong tiếng Pháp Khi anh gặp một người yếu đuối đang cần sự che chở, trong lòng anh này ra ý muốn giúp đỡ kẻ đó. Ấy là trong anh bản năng cầu bầu lên tiếng đấy. Năm 1956, tôi được xem một cuốn phim Pháp nhân đề Cửa Ô Hoa Li La Với Bère thủ vai Juju, một anh chàng Lộc ngọc kém trí khôn. Một tên gangster chạy trốn cảnh sát lạc vào khu phố nghèo. Nơi nhân vật của chúng ta đánh bạn với một anh chàng vô chính phủ thất cơ lỡ vận có biệt hiệu nghệ sĩ. Tên gangster hành hai người đến nơi đến trốn. Ngồi yên tại nơi ẩn nấp, y bắt họ rội nước cho y tắm. Dọn bữa cho y ăn. Đi mua radio transistor cho y tập thể dục sáng. Đã thế, y còn quyến rũ cô gái bán bo thơ ngay mà anh chàng lọc ngọc Của chúng ta thầm yêu trộm nhớ Cho tới một hôm Nghệ sĩ học tóc chạy tới Lây tỉnh anh ta Mặt mày rạng rỡ Dậy dậy đi mày Chú chú phải tay Đừng có phá để tao ngủ Dậy dậy nó đi rồi Đứa nào đi rồi Mắt nhắm mắt mở Chú chú hỏi lại Có đứa nào vào đấy nữa Nó đi rồi Chú chú ngẩn người ra một lát rồi hiểu ra nó là ai, anh ta thở dài, thôi, thế là từ nay chẳng còn ai cần đến tao nữa. Bản năng cầu bầu chính là cái đó. Không phải chỉ nhu cầu có bạn trong cảnh cô đơn mà người tù xà nuôi những con vật chẳng ai nuôi làm cảnh bao giờ. Con người cần có ai đó để mà săn sóc. Nói cách khác, nó cần được thấy có ai đó cần đến nó. Để được thấy nó đang hiện hữu và hiện hữu có ích. Tình cảm đó là hạt nhân thiện nằm trong mỗi chúng ta. Tôi cảm thấy đỡ đơn trước hơn nhiều khi có Alec Queen ở bên. Nhưng càng lớn lên Alec Queen càng bướng bỉnh. Nhiều lần tôi gọi nó không tới nữa. Mà cứ ngồi yên trong nỗi trầm tư của nó. Chỉ có một mình nó biết nó nghĩ gì. Một hôm vào buổi trưa tôi bắt gặp Alec Quynh đang y ạch trèo lên bức tường gai góc. Nó thở dốc, cái bụng phọc phỏng. Tôi tiếp tục giấc ngủ chập chờn trong cái nóng đầu hè. Tỉnh dậy tôi thấy Alec Quynh đang dễ dụa dưới đất. Hình như cu cậu vừa bị ngã một cú trời ráng. Tôi nghĩ đó là trò nghịch ngợm của trẻ con không đáng để ý. Nhưng những cuộc phiêu lưu của vận động viên leo núi diễn ra ngày một nhiều thêm. Những cú ngã cũng nặng nề hơn. Bước tường xà liêm bất bạt, như tôi đã kể, lộn nhộn, vầy vứa, cứng và sắc. Gây ra những vết xước khá trầm trọng cho Alec Queen, trên bộ cánh đẹp đẽ của nó. Nhất là ở chỗ da bụng mịn màng, xuất hiện những cái sẹo nhem nhuốc. Cho tới một buổi trưa đang ngủ say chợt thức giấc, tôi thấy Alec Queen hì hục trèo lên cao bằng cách bám vào những vẩy vứa. Rồi đi ngang về phía cửa sổ. Thì ra nó muốn bỏ trốn. Tôi nổi giận. Ít nhất thì cũng đã mấy tháng chờ chúng tôi chung sống cùng nhau. Vậy mà nó tệ. Muốn bỏ tôi mà đi. Chẳng phải là tôi đã nhịn phần đường của mình để nuôi nó sao? Tôi nhòi người với cái trồi quét một nhét thật mạnh. Halloween bay bỏng lên rồi rơi bịch xuống đất. Nó dãy ruộng một hồi, rồi nằm thẳng cẳng, phơi cái bụng xây sát. Tưởng nó đã chết, nhưng nó vẫn sống. Tỉnh lại, nó bực bội nhảy vào một góc tối. Alec Quỳnh giận tôi. Từ hôm đó, tôi gọi nó, nó không thèm nhảy lại nữa. Mùa hè ở bất bạt nóng lắm, mặc dầu ở trên đồi cao. Nhưng những hôm trời lặng gió, trong xà lim nóng như trong lò lửa. Cái nóng thật kinh người. Do ra cũng chẳng kém Ở hòa lò là mấy Tấm phản mộc dày là thế Mà cong hẳn lên Trong cái nóng khô khắc Thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng tí tách Của gỗ nức Không đường chạy trốn Tôi quằn quại trong cơn thiêm thiếp Của sinh vật hấp hối Bây giờ không phải là những người lính gác Đóng cửa sổ lại không cho phép tôi nhìn ra ngoài Mà tự tay tôi phải đóng lại Để cho mắt khỏi nhức nhối Bởi cái nắng trói trang đang thiêu đốt Khoảnh đất trần trụi trước mặt. Trong một buổi chiều nóng bức như thế. Tôi choàng tỉnh như bị đánh thức. Linh tính báo cho tôi biết trong xà lim chỉ còn lại một mình tôi. Alec Queen đã đi rồi. Mắt nhắm mắt mở. Tôi gọi ầm lên. Alec Queen! Queen! Đáp lại tiếng gọi tuyệt vọng của tôi chỉ có im lặng mênh mông. Nghe tiếng tôi kêu lớn. Mấy anh lính gác sồng sồng chạy ra. Nhưng ngó nghiêng một lát. Chẳng thấy có chuyện gì xảy ra họ bỏ đi. Tôi nghe tiếng một người vặn lại. Lại một thằng nữa phát điền. Nóng bỏ mẹ thế này. Chúng nó chưa chết là giỏi rồi. Có tiếng cười hô hố Còn nóng kéo dài. Chúng nó còn điên nhiều. Bọn khốn kiếp. Tôi chửi thầm. Nhưng tôi chả còn tâm điện nào nghĩ tới họ. Tôi còn đang đau khổ vì sự bỏ đi của Alec Queen. Tôi chui xuống gầm phản. Sờ soạn tìm trong mọi xó xỉnh Của cái hầm trú ẩn tối om Lờm trộm đá răm và cuội Nhưng đó là cuộc tìm kiếm vô vọng Alakuin đã đủ lớn Để không thể chui vào những lỗ nhỏ Có rất nhiều trong lòng đất Latterit Mệt mỏi tôi nằm vật ra phản Nước mắt tôi chảy ra Tôi nhớ Alakuin như nhớ một con người Buổi chiều tôi bỏ cơm Viên quản giáo bộ đội ái ngại. Anh ốm à? Vâng. Phải ăn để giữ sức khỏe chứ. Anh báo cháo giùm tôi. Anh ta khép cửa lại. Trong xà lim vắng lặng hẳn. Cứ như thể Alaquin còn đó thì xà lim không vắng vẻ đến thế. Tôi cảm thấy hụt hẳn. Không còn nữa tiếng sột soạt khe khẽ như khi Alaquin di chuyển trên nền xi măng. Chỉ có thể nghe thấy được nếu rất chú ý. Không còn cái bóng nhỏ lui cui lúc chỗ này lúc chỗ kia, trong cái cũi người nay lại còn mình tôi. Về chiều, trời oi nồng như chưa bao giờ oi nồng đến thế. Miệng đắng ngắt, tôi vật vã trên tấm phản khô cong, không sao ngủ nổi. Trong cơn mơ màng tôi nghe tiếng đàn cóc đông đảo bên ngoài xả liêm kêu rộn rã. Có vẻ chúng hoan hỷ đón mừng Alec Quyên thoát vòng tù ngục. Tôi lim đi khi cơn mưa rào dội xuống xối xả. Trong giấc mơ tôi thấy Al Queen trở về, không phải con cóc mà là một chàng trai cường tráng, không phải xà lim mà là một nơi nào đó không rõ rệt, không ra là ở ngoài đời cũng không ra ở trong tổ. Al Queen nói: "Tôi quay lại để từ biệt anh. Tôi không thể ra đi mà không chào anh một lời." Tôi nhòm dậy, giữa hai chúng tôi là những song sắt, hiệt thực trở lại một nửa lờ mờ. Sao chú nỡ bỏ tôi mà đi hả, Alakuin? Tại sao ư? Alakuin đâm đâm nhìn tôi, cái nhìn thương xót. Chẳng lẽ anh lại không hiểu nổi một điều đơn giản như thế sao? Tôi cảm thấy cay cay nơi sống mũi, cái nhìn nhòa đi. Tôi có đối xử với chú quá tồi tệ đâu, Alakuin. Tất nhiên, tôi cũng có lúc nóng nảy, nhưng đó là khuyết điểm có thể bỏ qua cho nhau được. Chuyện đó tôi quên rồi. Anh đối với tôi tốt, rất tốt. Tôi không quên anh đã nuôi tôi lớn lên. Tôi cũng không quên những gì anh đã làm cho tôi. Tôi hiểu tấm lòng của anh đối với tôi. Những cái đó làm sao quên được. Nhưng thú thực, có một điều tôi không hiểu nổi. Vì sao anh có thể ở mãi trong cái chuồng này mà không chán? Tôi thì tôi không thể sống như thế được. Tôi rầu rầu nhìn cái xà lim ngôi nhà của tôi. Không phải tôi muốn thế, tôi kêu lên. Tôi bị cầm tù. Alaquin hiểu không, tôi bị cầm tù. Và anh muốn cầm tù tôi cùng với anh. Tôi không cầm tù Alaquin, tôi chỉ muốn Alaquin ở cùng tôi thôi. Không có Alaquin tôi buồn lắm. Alakuin nói ngậm ngồi Tôi cũng muốn ở cùng anh Nhưng rất tiếc, không thể được Tôi là một con cóc Không con vật nào muốn sống trong lòng, trong chuồng Anh có hiểu như thế không? Sống như thế không phải là sống Chúng tôi không cầm tù nhau như các anh Loài người không biết và không nỡ Tôi biết các anh nghĩ loài người các anh là sinh vật thượng đẳng Các anh coi các anh cao hơn các loài khác. Nhưng tôi nghĩ các anh lầm hoàn toàn không phải thế. Tôi không biết nói gì với Alakuin. Tôi buồn nỗi mình thuộc một loài mà cả đến con cóc cũng không thèm kính trọng. Alakuin đưa tay cho tôi. Anh ở lại nhé. Nếu anh không thể ra được, vĩnh biệt anh. Tôi nắm chặt tay Alakuin không rời. Nhưng bàn tay Alakuin cứ nhỏ dần, nhỏ dần cho tới khi Trở thành bàn tay của con cóc bé nhỏ đã ở cùng tôi. Con vật xấu xí dễ thương đã là niềm vui của tôi trong mấy tháng trời. Tôi nhắm mắt lại, vuốt ve bàn tay nhỏ bé, nhưng nó đã tuột khỏi tay tôi. Tôi choàng tỉnh, mở mắt ra thì trời đã rạng. Không khí mát và ngọt do cơn mưa rào ùa vào lồng ngực. Trung quanh tôi là sự tĩnh lặng của vô cùng. Qua song sách nhà tù, tôi nhìn thấy bầu trời nhật dần. Bóng đêm mất đi, nhường chỗ cho một ánh hồng, cảm thấy được chứ chưa nhìn thấy được đang dâng lên từ phương đông. Đầu óc tôi bừng sáng trong một tia chớp từ bên trong. Những ý nghĩ trở nên rõ ràng như chưa bao giờ rõ ràng như thế. Nỗi buồn mất đi không để lại dấu vết Thế chỗ nó là một niềm vui không tên Trong sáng Đó là phút mà con người đặt tên là Mạc Khải Tôi nghĩ tới Lê Và hiểu rằng ông đã sai biết bao nhiêu Khi đặt tự do nằm trong phạm chủ ý thức Bằng sự ra đi của nó Alo chứng minh điều ngược lại Tự do nằm trong phạm chủ bản năng